Bạn đang nghe truyện audio Cục cơn kiêu ngạo PK tổng tài 33 Của tác giả Nhược Trữ Trữ Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 120 Tốc độ phát đi nhanh nhất Từ kình vũ cùng nghe nghiêng như vậy Chỉ có vài lần Lần đầu tiên Hắn đã không còn ấn tượng gì Lần trước ở bệnh viện Phòng bệnh của tử Hằng bên cạnh Trong ý thức của hắn, chỉ cần hắn cùng cô, nhà nghiên sẽ xúc động khóc giống như trẻ con. Hoàn toàn không phải là cô ở trước mặt hắn ngụy trang. Cô ở trên người hắn, ủy khuất giống như cô gái nhỏ, điềm đạm, cực kỳ đáng yêu. Chỉ có lúc này, tư kình vũ đối với cô mới có thể mềm lòng đến hồ đồ. Nhà nghiên như vậy sẽ làm hắn nghĩ muốn hung hăng bắt nạt cô. Thế nhưng, sau khi bắt nạt cô, lại muốn yêu thương cô thật tốt. Sau đó, nhà nghiên cuộn mình, đưa lưng về phía hắn. Cô không tha thứ cho chính mình. Thật giống như lần trước ở bệnh viện. Cô rõ ràng nên đối với tư kinh vũ bài xích. thân thể lại lần nữa tiếp nhận mà hồ theo. Tư kinh vũ ở phía sau, ôm hông của cô. Hiện tại, có nói gì đều là dư thừa. Tư Cần Vũ cũng biết, giữa bọn họ có rất nhiều mâu thuẫn, trong lúc nhất thời, căn bản không giải được. Thế nhưng, bọn họ nằm trên cùng một cái giường, lại không hề mâu thuẫn, làm những việc chỉ có tình nhân mới có thể làm. Tư Cần Vũ từ trước đến nay, thích nắm trong tay hết thảy, nhưng hắn cùng nhan nghiêng đi đến bước này, Hắn cũng không có nắm chắc, Hắn sẽ cùng nhan nghiêng, Tương lai có đi đến được bước kia không? Nhan nghiêng thật là cực kỳ mệt mỏi, Tay tư kình vũ dùng lực vòng trên hông của cô, Thân thể của cô rõ ràng rất mệt, Ý nghĩ lại thanh tĩnh dị thường, Cứ như vậy, Cô mở tròn mắt, Vừa nhắm mắt, Đã đến bình minh, Ngày còn chưa sáng hẳn, Điện thoại tư kình vũ ném ở bên giường, đã bắt đầu vang lên. Tư kình vũ cũng khuya mới ngủ. Tiếng điện thoại làm cho hắn cực không kiên nhẫn, mà trong lòng hắn, nha nghiên cựa quậy. Hắn biết, nhà nghiên cơ hồ cũng một đêm không ngủ, chỉ mới vừa chợt mắt. Hắn cầm điện thoại xem, ra là lập hạ. Không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp điện thoại. Không đợi hắn mở miệng, hắn nghe được lập hạ kích động khóc nứt nở Anh, em tiêu rồi anh ơi, em tiêu thật rồi, làm sao bây giờ? Thế là xong rồi Lập hạ giống như bị kích động cực điểm Nói chuyện đứt quãng, Thật không rõ ràng, lại không ngừng khóc tôi kình vũ cũng thanh tỉnh vài phần Hắn cầm áo ngủ khoát lên người Cầm điện thoại ra phòng Em nín đi đã Xảy ra chuyện gì chứ Em thật không ngờ Thật không ngờ sẽ biến thành như vậy Tư lập hạ như không nghe được Giọng anh trai Chỉ là khóc Anh làm sao bây giờ Anh nhất định phải cứu em Anh phải cứu em Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tư kình vũ đã không còn Bao nhiêu kiên nhẫn Lập hạ nín ngay Nếu không nói anh sẽ tắt điện thoại Lập Hạ nghe anh trai quát lớn Ngừng khóc nói Anh Em đem cái thư này gửi tới hầm thư của anh Anh xem xong sẽ biết Nói xong Tư Lập Hạ đã cướp điện thoại Tư Kỳnh Vũ tới phòng sách Mở máy tính Mở mail Hắn hiển nhiên nhìn thấy mail của Tư Lập Hạ Mở mail Bên trong tất cả đều là ảnh chụp Tuy rằng đã qua xử lý Tư Kỳnh Vũ liền hiểu chuyện gì xảy ra Hắn chỉ nhìn hai hình Liền quả quyết đóng meo Hắn đương nhiên biết Tư Lập Hạ có một thời gian ngắn Ăn chơi như điên Tư thành đóng cơ bản mặc kệ cô ta Còn Tống Ngọc Sang lại bận rộn như vậy Cô ta lên đại học Thường xuyên đêm không về ký túc xá Đàn ông bên người lại thay như thay áo. Hắn nghĩ rằng cô ta chỉ là vui đùa một chút, lại không ngờ cô ta đùa điên như vậy. Gia đầu Tư Kỳnh Vũ rung lên, lại gọi điện thoại cho Tư Lập Hạ quát. Em có biết ai gửi thư cho em không? Em không biết, mèo là nặc danh, ngoại trừ ảnh chụp cái gì cũng không có. Giọng Tư Lập Hạ rung rẩy, cô ta đã muốn hoảng hốt. Hoang mang lo sợ Cô ta bây giờ Là một minh tinh có hình tượng tốt Nếu loại hình chụp này lộ ra ngoài Không chỉ có mặt mũi tư da Mà tiền đồ của cô cũng bị hủy Lạp Hạ Em thật sự là người kiểu mẫu Em khi đó được bao nhiêu tuổi Vậy mà học đòi người ta Chụp ảnh khỏa thân Hiện tại Chuyện của em rối lắm Em tự mà lo liệu Anh không lo liệu cho em đâu Nói xong, Từ Cần Vũ tức giận tắt điện thoại. Chuyện được phát trên website chuyen.modvn.com. Hắn tức giận nhưng lại lập tức bình tĩnh, ảnh chụp tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, cùng lúc danh dự của Lập Hạ bị hủy, mà về phương diện khác, Từ gia cũng bị chê cười. Từ Cần Vũ hít một hơi sâu, bấm gọi điện thoại. Em đem cái địa chỉ gửi mail kia gửi cho anh. Còn nữa, từ từ nghĩ lại, ai có khả năng có ảnh chụp của em nhất mà lấy cái này ra để uy hiếp em. Tư lập hạ ở bên kia điện thoại chỉ biết khóc. Tư kình vũ nói chuyện gì cô làm chuyện đó. Cuối cùng còn không quên hỏi. Anh, làm sao bây giờ? Người kia có ý đồ gì cũng không nói. Nếu ảnh chụp bị truyền ra ngoài, Em, em sẽ đi tự tử. Hiện tại biết xấu hổ, lúc trước sao lại dám chụp hả? Tư Lập Hạ nghe xong lời anh trai nói, cũng thoáng bình tĩnh lại. Ai sẽ có ảnh chụp này? Chẳng biết tại sao, trong đầu cô ta thoáng nhớ tới lời nhan nghiêng đã cảnh cáo bên tai cô ta. Dường như nắm được nhược điểm lớn của cô ta trong tay. Lập Hạ lập tức bừng tĩnh, biết là ai, chính là Nha Nghiên, nhất định là cô ta. Nha Nghiên sao lại có ảnh chụp của em? Từ Kình Vũ bản năng bài xích. Nha Nghiên như thế nào là có thể làm ra loại chuyện này chứ? Nhất định là cô ta, anh, chính là cô ta. Lập Hạ càng nghĩ càng chắc chắn. Anh, anh còn nhớ không? Lần trước Em cùng Văn Vi đi ăn cơm Tây, gặp được anh cùng nha nghiêng ăn cơm. Lần đó, cô ta đã cảnh cáo em, nói trong tay có chứng cứ em là Hồ Ly Tinh, còn nói sẽ gửi cho em xem. Sau đó, cô ta không có gửi, em cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ lại, chính là cô ta, cô ta đã lấy ảnh chụp của em, dùng để cảnh cáo, rồi uy hiếp em. Sát mặt Tư Kinh Vũ trầm xuống, nắm chặt điện thoại Hắn không tin Nhan Nghiên sẽ làm chuyện như vậy Nhan Nghiên kỳ thật là một người rất nặng đạo đức Cô ấy ghét lập hạ Nhưng quả thật, cô ấy sẽ không làm loại chuyện này Có điều, chính là cô ấy đã không từ thủ đoạn Tư Kinh Vũ không khỏi quay đầu lại Nhìn người đàn bà đang nằm trong phòng của hắn kia